các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Về đến gần phòng, cô ta giấu vào xe vào trong bụi rậm rồi đi bộ đến ngõ. Thanh đứng ở cửa với tâm trạng bấn loạn, thủy ra hiệu im lặng, cô ta quan sát xung quanh rồi vào phòng đóng cửa lại. Cô ta hỏi Thanh, mày nhớ ra những gì? Th thì lúc nãy tao gặp ác mộng, tao tọc nhớ ra, tổng hắn gọi tao là cục cưng. Giọng Y hệt như lúc chiều, tao nghe được qua điện thoại của mày. Thủy lẩm bẩm chực, đồ nại mà. Rồi vợ tỏ ra vẻ mặt lo lắng, trấn an bạn. Chắc mày sợ quá, cho nên là mày gặp ác mộng. Mày không nhớ chính xác thôi. Chứ anh Đại làm sao mà làm như thế? Thủy, tao không nhầm đâu, rõ ràng là giọng nói đó. Tao không lẫn với ai được. Bây giờ, bây giờ tao phải báo công an bắt hắn thôi. Rồi rồi hắn sẽ khai ra Khoản đã Rồi ai mà tin giấc mơ vớ vẩn của mày Bây giờ nghe tao Mày bình tĩnh ngồi đây Mày mỹ nghĩ thật kỹ xem Là có nhớ được ra gì không Tao đi rót nước cho mày Nhìn mày xanh dao quá Thủy đứng dậy Đi tới bình rót một ly nước Quay lại thấy anh Thanh đang ôm đầu Cô ta nhanh tay dốc gói thuốc ngủ mua ban nãy Hòa vào ly nước Rồi đem đến cho Thanh Đón lên ly nước từ bạn Thanh không suy nghĩ mà ngửa cổ uống cạn một hơi Sao giờ? Mày có nhớ được gì không? Tao, tao nhớ Tao nhớ lúc đó Ở trong phòng còn một người nữa Loáng thoáng là giọng nữ đó Trái tim của Thủy nghe đến đây thì đập thình thịch, Mồ hôi bắt đầu túa ra Nhìn thấy bạn mặt mày tái nhợt Thanh sốt sắng Này, mặt mày còn xanh hơn cả mặt tao Thủy giật mình chống chế Mày đi à? Tao đang nghĩ, nếu như lão đại kia thật sự làm vậy, tao giết lão. Thanh bật cười rồi bột miệng. Mày làm như là giết người dễ lắm. Ấy. Giọng điệu của mày y hệt như người phụ nữ tối hôm đó. ấy thế nhưng, nói đến đây, Thanh đột nhiên khựng lại. Đúng vậy, tối hôm đó kẻ lạ mặt và một người phụ nữ dường như có cãi nhau. thanh đứng bật dậy nhìn thủy tao nhớ ra rồi tối tối đó người phụ nữ đó còn đòi giết gã đàn ông kia giọng điệu giọng điệu y như mày nhị... không phải chính chính xác giọng của người phụ nữ đó là mày thủy là mày thuốc ngủ lúc này đã bắt đầu phát huy tác dụng thanh loạn choạng ngã xuống ghế thì nở ra một nét cười nham hiểm. Từ từ đứng dậy. Cuối cùng mày cũng nhận ra. <cười> là tao. Đúng là tao. Lúc mày ở trong căn phòng đó. Gã đốn mặt đó đã nhìn mày bằng ánh mắt thèm thuồng. Tao đã cảnh báo. Và đòi giết nó. Nhưng rốt cuộc. Cái thằng dâm dê đi tiện đó vẫn như cơ hội tao đi. Mà giờ trò. Lại còn ngu ngốc để mày phát hiện ra. Cái thứ ăn hại. Nhưng không sao. Mày biết thì sao chứ. <cười> tao không cho mày cơ hội nói ra đâu. Bạn hiền. Mày, mày, mày định, định làm gì tao. Thanh gượng đứng dậy. Nhưng bây giờ đôi chân như hóa đá. Đến lúc này Thanh mới nhìn ra được dã tâm của thủy Cô ta thật ra chẳng có một chút hối hận nào cả. Cô ta lừa mình đến quán bar để thực hiện âm mưu bẩn thỉu của cô ta và gã người yêu. Khi cô nhận ra thì đã quá muộn, giờ đây cô ta còn định bịt miệng mình. Thanh khóc, Thanh cầu cứu Quốc trong cơn vô vọng trước khi liệm đi. Thấy thuốc ngủ đã ngấm, Thủy cẩn thận kiểm tra rồi kéo Thanh lại phía giường. Đeo bao tay cẩn thận, xóa số của cô ta khỏi nhật ký cuộc gọi trong điện thoại của Thanh, còn nhắn cho Quốc một tin với nội dung em xin lỗi đoạt tắt nguồn điện thoại của thanh thủy mở tủ lấy con dao dọc giấy hít một hơi in dấu vân tay của thanh lên trên cán dao rồi nhầm động mạch cổ tay của thanh mà bắt đầu cắt máu từ tay của thanh bắn ra tung tóe bắn lên khuôn mặt của thủy cơ thể của thanh co giật mấy cái rồi rụ xuống bấy giờ, thầy mới sững sờ đứng. Nghe hot nhất tại đọc